Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyệnaudio.fiz. Nếu như ta nói cho ngươi biết ta là gia gia của gia gia ngươi kỵ tổ, ngươi có tin hay không?" Tam đương gia cười nói. Phong Phi Vân mặt liền biến sắc, biết lão gia hỏa này đang chơi xỏ hắn, liền nói với âm thanh lạnh lùng: "Ta là gia gia của ngươi." Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân xoay người liền đi. Nếu tam đương gia đã nói cho hắn nhiều như vậy, thế thì hiển nhiên là sẽ không gây tổn thương hay lấy mạng quý gia tỷ muội. Do vậy tạm thời không cần lo lắng cho an toàn sinh mệnh bọn họ. Mặc dù không biết vì sao lão ta phải trợ giúp chính mình. Nhưng mà có khả năng khẳng định lão gia hỏa này tất nhiên có nguồn gốc cùng phong gia. Chính ngày trời, thời gian thật sự rất cập rập. Hoàng Phong lĩnh quả nhiên không hổ là chốn của hạng người Tàn Long ngọa hổ. Ba nghìn đạo tập hợp lực lại triển khai Minh Nha Đại trận không ngờ đã đánh lui cát bập cự tình như sát Hành Vân. Đến khi Phong Phi Vân từ chỗ Tam Dương ra quay về, Minh Nha Đại trận đã chìm vào dưới mặt đất, đại chiến đã kết thúc. Bầu trời lại khôi phục sự trong sáng, có một vầng trăng sáng tỏ treo giữa trời. Mặc dù đã đánh lui sát Hành Vân. Nhưng mà Hoàng Phong lĩnh cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, rất nhiều đạo tặc đều bị thương không nhẹ, khắp nơi đều là dấu vết chiến đấu. Một đêm này tất cả mọi người không sao ngủ được, sợ sát Hàn Vân lại đánh tới lần nữa. Ngày hôm sau, trời vừa mới sáng lên, phanh, phanh, phanh, đại ngưu mở cửa. Tên đầu chọc ở bên ngoài ra sước gõ cửa. Phong Phi Vân vừa mặc trang phục vừa mở cửa ra, mắt kèm nhèm ngái ngủ hỏi Vua Cửu, ngươi không ngủ được Lão đầu trọc vô cử cẩn thận đánh giá Phong Phi Vân một phen mà cảm giác rất là buồn bực Lão dơ ngón tay sờ sờ cái đầu trọc lúc kinh ngạc hỏi Đại ngư tối hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy mà ngươi còn có thể ngủ được Tại sao không ngủ được Phong Phi Vân hỏi Vợ của ngươi bị người đoạt đi, ngươi liền tuyệt không đau lòng. Vu cử hỏi. Đoạt thì đoạt mất rồi. Cùng lắm thì hôm nay lại cướp một người khác mang về. Phong Phi vân ưỡn lưng một cách, lộ rõ sự mệt mỏi. Vu cử phá lên cười. Nhị đương gia vẫn còn đang lo lắng trong lòng ngươi không chịu đựng được. Liền đặc biệt gọi ta đến an ủi ngươi. Xem ra là dư thượng. Thành thật mà nói với kỹ thương Nguyệt mặc dù hắn không tính là có kết giao tình cảm Nhưng mà cũng coi như có quan hệ sát thịt Nàng bị bắt đi trong lòng phong phi vân vẫn có một chút chút lo lắng như vậy Nhưng chuyện như vậy tự có cao thủ kỹ gia đi mà quản cho dù hắn có muốn quản cũng không đánh lại sát hành vân Địa vị tử linh tử tại kỹ gia chính là rất cao kỹ gia không có khả năng ngồi nhìn mà mặc kệ Phong phi vân hỏi Vậy ngươi rốt cuộc đến để làm chi? Vu cử vỗ vỗ cái đầu trọc lóc cười to đáp Tam đương ra nói Tối hôm qua đánh một trận làm minh nha Đại trận tổn thương khá nhiều Cần phải có đại lượng linh thạch để chữa trị trận pháp Nay bảo ngươi mang mấy người huynh đệ cùng nhau xuống núi thua mua Lão nhân ra ông ta chính là chỉ đức danh ngươi Muốn ngươi tự mình đi Như vậy a? vẻ mệt mỏi trên mặt Phong Phi Vân lập tức biến mất trong lòng tự nhiên rõ ràng ý định của tam đương gia. Đây là lão tạo ra cơ hội xuống núi cho mình, đi đến Phong Hỏa Liên Thành tìm tả thiên thủ và Phật môn nghiệp hỏa. Cơ hội như thế tự nhiên khó được, Phong Phi Vân đương nhiên phải tận dụng. Đến sau khi tin tức thứ nhất này truyền ra, chợt liền có mấy người tìm tới cửa, mặt dày mày dạng muốn đi theo đi. Đại ngưu vào lúc đuổi giết tiểu tử kỹ ra chính là ngươi đã đồng ý muốn mời ta đến phong hỏa liên thành uống hoa tử uống rượu có kỹ nữ hầu ba ngày đại ngưu làm người thật phúc hậu nói chuyện rất có nghĩa muốn đi thì đi tuyệt sắc lâu đây chính là đệ nhất thanh lâu ở phong hỏa liên thành nghe nói đệ lục mỹ nhân thần tấm vương triều từng gảy đàn ca hát ở nơi này Ba người này đều là một trong số những người giết chết kỹ phong lạnh. mọi người đều là hôn nhân. Bên ngoài là đi theo Phong Phi Vân xuống núi Thu Mua. Trên thực tế là tính toán để cho Phong Phi Vân mời bọn họ đi tuyệt sắc lâu uống hoa tử. Phong Phi Vân đúng là điếp xác đã từng nói lời này, giờ phút này cũng không tiện cử tuyệt. Hắn không thể làm gì khác hơn là mang theo ba người bọn họ và vô cửu một nhóm năm người đi xuống hoàng phong lĩnh hướng về tòa thành biên cương hiểm yếu trong lời đồn đại chạy đến phong hỏa liên thành hắc ám nhất hỗn loạn nhất nói chúng ta xuống núi thu mua linh thạch các người có mang theo kinh phí đi tới nửa đường phong phi vân mới nghĩ tới vấn đề này vu cẩn sửng sốt hỏi đạo tặc hoàng phong chúng ta thu mua linh thạch cần phải kinh phí sao uống uống ớ ớ Trong lòng phong phi vân quay cuồng Đúng vậy Làm thế nào hắn lại quên đi chuyện này Đạo tặc chỉ dực Nào có đạo lý đưa tiền Xem ra lần này thu mua linh thạch Không phải dễ xử lý như vậy Âm âm âm âm âm âm âm âm Trên cánh đồng bát ngát Xảy ra một hồi đất rung núi chuyển Chấn động làm cho chim chóc Trong bụi cỏ kinh sợ bay lên Chà tình huống gì đây? Vương Mảnh thu cánh tay để trần to như cây cột bị dọa đến thân thể rụt co lại. Vương Mảnh chính là một trong bốn tên đạo tặc mà Phong Phi Vân mang theo lần này. Gia hỏa này mặc một cái khố lớn. Lưng cuốn một sợi dây thường to như cánh tay. Trên bả vai khoét một cái áo dài trắng khiến cho cánh tay ngâm đen mà vững chắc càng nổi bật. Cánh tay kia quả thực so sánh phong phi vân thì to gấp ba. Vóc người quả là hợp với tên hắn. Tuyệt đối là mảnh nam. Mọi nơi toàn thân đều là từng khối từng khối cơ bắp to như bàn tay lớn. Chỉ cần hắn trừng hai mắt là có thể hù dọa đám trẻ con khóc méo. Đúng là tiêu chuẩn của kẻ xấu. Phong phi vân và bốn tên đạo tặc đồng thời ngừng bước chân quay đầu nhìn lại. Từ đường chân trời bụi mù cuồn cuộn, có hơn 10 con kỳ ngưu đang chạy tới, mỗi một con kỳ ngưu đều cao vài thước, thân hình so sánh voi lớn đều phải khổng lồ hơn, trên người mọc đầy lân phiến. Đây là kỳ ngưu đích thực mà không phải kỳ ngưu do kỳ hình khí đánh ra. Một đội chiến tướng người mặc chiến giáp cầm trong tay trường mâu cưỡi trên lưng kỳ ngưu đang chạy như bay mà đến. Không ngờ lấy kỳ ngưu làm tọa kỵ. Đây chính là thú vật của chiến tranh. Không có tu vi tiên căn đỉnh cao thì căn bản không thể khống chế được bọn chúng. Hiển nhiên đội chiến tướng này có lai lịch phi phàm, sức chiến đấu vô cùng kinh người. Đó là lá cờ đại kỳ của thần Vũ quân, đây chính là người của kỳ binh kỳ ngưu chiến, là tinh nhuệ của thần Vũ đoàn. Lưu thân sinh sờ sờ chòm râu dê dưới cầm mà nói, Lưu thân sinh cũng là một trong bốn tên đạo tặc cũng là kẻ duy nhất được coi như một người nhã nhận. Hắn khoảng ngoài 40 tuổi, mặt trường bào màu xanh có ghim một cái đuôi lớn chân đi dép cỏ.